Hừ thế nào là làm không tính toán? Lão Phu nói ý là các ngươi giao ra toàn bộ của nã. Nhưng làm sao Lão Phu tin tưởng trong hai cái giới chỉ này là tất cả của nã của các ngươi? Cho nên, Lão Phu buộc lòng phải giết toàn bộ các ngươi. Rồi từ từ tìm kiếm H. y Lão nhân cười gàn một tiếng. Khí thế toàn thân ầm ầm toát ra. Mấy người luyện huyền đồng thời lấy ra linh khiếp, mặt giận dữ nhìn hai lão già. Vô ích thôi, hôm nay các ngươi nhất định phải chết. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyr chương 186 Lão Nhân Huyền Bí. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyr chương 186 Lão Nhân Huyền Bí. Nhóm dịch me trai em. Tiên bối, người đã cố ý muốn giết chúng ta. Vì sao còn phải lừa gạt chúng ta chứ khuôn mặt luyện huyền trở nên ầm trầm một cách đáng sợ. Hai mặt bắn ra những tia sáng sắc bén nhìn chầm chầm vào hai lão ma y. Sắc mặt đám ác nhân đầy căm phẫn. Hành động của lão nhân hắc y làm cho đám ác nhân cảm thấy giận dữ. Nếu như không phải kiên dè vì tu vi của hai người này thì chúng sớm đã xông đến bắt đi rồi. khập khặt lường gạt. Thì là đang lừa gạt các ngươi sao? Mạnh hiếp yếu. Nếu các ngươi bị lừa gạt, chỉ có thể trách tu vi các ngươi thấp. Các ngươi đã tự mình đưa ra tài bảo, bọn ta cũng chẳng muốn tìm kiếm, thế có là bất bình thường không? Hừ không chỉ có các ngươi. Đã có trên trăm đoàn ác nhân các người đều bị tiêu diệt sạch. Khuôn mặt ma y lão nhân dần trở nên ác liệt Lạnh lùng nói Còn nói những lời vô ích làm gì Một tên cũng không để sót Giết hết rồi sớm trở về thành địch ngược Tu luyện một lão nhân khác đầu đầy tinh xương lạnh lùng nói Lập tức thân thể hai người cùng vụt qua một cái Rồi biến mất tại chỗ Mấy người luyện huyền chỉ cảm thấy có một làng khí thế kinh khủng ầm ầm đè xuống Còn chưa kịp phản ứng gì thì trong lòng khí huyết đã sôi trào Lỗ chân lông cùng lúc nổ tung Đều cảm thấy có hai lực trí mạng đánh tới Mấy người này đều là cường giả đạo cương Cương vương Đối mặt với sự tấn công của cường giả đạo cương Cương quân Chẳng ai có tâm lý chống lại Tuy nhiên mấy người này đều là đã tu luyện rất nhiều năm tại huyết ngục. lực tấn công của hai lão nhân làm cho mấy ngôi này nổi giận bất chấp trong lòng khí huyết đang sôi trào ào ào tiếng lên tấn công vì thành địch ngược chèn ép dẫn đến đám ác nhân cũng không dám ra ngoài Sơn A Nương Cương nương, mồi, chỉ ở trong long lân đoàn Lúc này hai gã cường giả cương quân tiến đánh Làm cho lửa giận chất chứ trong lòng đám ác nhân lại bùng lên Tất cả hơn 500 tên hướng về phía hai lão nhân điên cuồng đánh tới Chỉ một thoáng, linh khí bay khắp bầu trời Thế nhưng hai đạo lực tấn công cực kỳ kinh khủng từ hai phía với thế không thể đón đỡ đánh về phía đoàn người. Những tiếng kêu thảm thiết, tiếng tức giận mắng chửi vang lên không dứt. Bang vang bịch. Tiếng vũ khí va chạm nhau vang vọng phía chân trời, sắc mặt mấy người luyện huyền đã tái nhợt khó miệng cũng rớm máu. Cả đám 500 người chống lại cường giả cương quân vẫn không thể chiếm được thế thượng phong. Thế nhưng quân số quá nhiều đã không khiến hai gã cương quân cường giả có chút trùng bước. Trái lại càng khơi dậy ý thức dết chóc trong lòng. a, Mỗi một tiếng kêu thảm thiết vang lên lại có một sinh mệnh tiêu tan trong hỗn độn. Sáu gã đầu lĩnh của thất luyện đoàn và quách kỳ vân chờ người tụ tập cùng một chỗ Nhìn đám đông chém dết phía trước khuôn mặt họ co giật trong lòng tràn đầy thương xót Những cái này đều là tâm huyết bao năm Vậy mà lúc này cũng đành phải phó mặt cho sự đời vậy Cả mấy người cho dù không cam lòng cũng đành im lặng chấp nhận Trốn đi chúng ta không phải là đối thủ của cường giả cương quân. Con kiến tuy nhiều nhưng làm sao cắn chết được voi luyện huyền thở dài trầm giọng nói. Hai mắt nhìn về phía sau. Nhìn vào phía trong núi lớn. Trong mắt có chút vẻ hy vọng. Không biết vì sao luyện huyền lại đem hy vọng gửi vào cái động trong núi lớn. Có lẽ hắn có thể ứng phó không phải sao. Nghĩ đến cánh tay to lớn của kia trái tim luyện huyền lại đập hơi nhanh một chút Số người không ngừng giảm thiểu Chưa đến nửa khắc đã có hơn trăm ác nhân bỏ mạng trong tay hai gã cương quân Toàn thân hai lão nhân ngay đến một giọt máu cũng không có Nhưng sát khí trong hai mắt thì lại như hòa lẫn với máu Rống bỗng nhiên trong hư không đột nhiên vãn lên một tiếng rống như của mảnh thú thời xưa Thanh âm đinh tai nhức óc, làm cho cả không gian đều trở nên rung chuyển. Hai lão già đang tàn sát ác nhân cùng lúc sắc mặt đại biến, ngưng ghét hại. Hai lão nhìn về hư không tràn đầy vẻ kinh nghi bất định và ngưng trọng. Mấy người luyện huyền biến sắc nhịn không được phun ra một đám máu đào, hai mắt khiếp sợ nhìn về hư không. Đám ác nhân cùng lúc dừng tấn công Ánh mắt kinh hãi nhìn về hư không Một lão hắc y Vẽ mặt nhăn nhúm Từ phía chân trời đạt không mà đến Phía sau lão Có một làng khí thế kinh khủng Che phủ nửa bầu trời Khí thế này dĩ nhiên Thực thể hóa Làm cho hai lão cương quân Cường giải như không tin được vào mắt mình Chẳng hay vị tiền bối nào Đại giá quan lâm Ta là khách khanh trưởng lão của thành địch ngược lưu ngọc hắc lão nhân vội vàng cao giọng nói trong giọng nói có chút cuồng ngạo. Thành địch ngược ta bất chấp ngươi là địch ngược hay là địch chấm đều phải quay trở về thành địch ngược cho lão phu. Nói cho địch ngược biết long lân đoàn này không phải chỗ thành địch ngược có thể đặt chân tới lão nhân ở phía chân trời không tiếp tục đi tới mà đứng tại chỗ. Hai mắt lạnh nhạt chăm chú nhìn hai gã cường giả cương quân. Người bên ngoài chỉ thấy ánh mắt lão cực kỳ lạnh nhạt thế nhưng Lưu Ngọc cùng với bạc lão nhân cũng kinh hồn bạc phía. Hai người có cảm giác như bị mảnh thú cổ sư nhìn chầm chầm khiến cho thần kinh căng thẳng không dám buông lơi. Lưu Ngọc cùng bạc lão nhân nhìn nhau trong lòng cùng kinh hải. Người này cũng dám gọi thẳng cái tên địch ngược thì thân phận tất nhiên kinh khủng Tu Vi sợ rằng không phải là cương quân mà là trên cả cương hoàng Hai người nhãn thần giao nhau một lúc Lưu Ngọc lớn tiếng nói đã như vậy Ta đây xin cáo lui Theo lời tiền bối Lưu Ngọc sẽ nói lại với thành chủ đại nhân không sai một chữ Lưu Ngọc cao giọng nói Trong nháy mắt hai người hóa thành hai luồng ánh sáng mà biến mất Phía chân trời lão nhân nhìn luyện huyền và mấy người một cái Sau đó lại cũng biến mất mất Mấy người luyện huyền kinh ngạc thầm hỏi lão nhân kinh khủng này là ai Vì sao lại bảo vệ long lân đoàn Hơn nữa hai gã cường giả cương quân này không nói hai lời lại rời đi Mấy người sao không nhìn ra hai tên kia đối với lão già cực kỳ e ngại Long lân đoàn bao thủ nay chưa từng có chỗ dựa vững chắc kinh khủng như vậy Sau giây phút kinh ngạc mấy người cùng lúc lại thở phào nhẹ nhõm Bảo vệ được Long lân đoàn là tốt rồi Lưu Ngọc và Bạch Lão Nhân Lý Chân đều cảm thấy hết sức kinh ngạc Hướng thành địch ngược bỏ chạy Sắc mặt hai người tái nhợt, thiếu chút nữa mất đi sinh mệnh của bản thân. Hai người tàn sát mấy nghìn ác nhân, lần đầu tiên mới gặp phải một người mạnh như thế. Ngươi nói xem, người này rốt cuộc là ai? Khí thế thì thật là kinh khủng, so với khí thế của thành chủ thì càng khủng khiếp hơn nhiều. Lưu Ngọc hít một hơi thật sâu, nói... Hai người bay thật là nhanh, thanh âm căn bản là liên tục truyền tới tai đối phương. Cho dù là ai thì người này cũng không phải là người chúng ta có thể chống đối. Cũng may mà không có ý giết hại, nếu không hai người chúng ta sớm đã hồn phi phách tán rồi. Người này cũng dám gọi tên họ Lão Thành Chủ, chắc chắn là có quen biết với Lão Thành Chủ. Ui chào! Sau lần này chúng ta cũng chả thu hoạch được gì Hay là hảo hảo tu luyện Sau này ít xuất hiện ở bên ngoài thôi Huyết ngục ngọ hổ tàn long Với tu vi của chúng ta Trong mắt đạo vương cương vương quả thật cũng khá là cao Thế nhưng gặp cao thủ thực sự như trước Chỉ là một con dung con dế á Âm thanh của lý chân Vang lên trong đầu lưu ngọt Lưu Ngọc còn sợ hãi mà gật đầu Lại tăng túc thêm một chút nữa 9 ngày sau Trong tiểu viện cổ sư nằm sâu trong thành địch ngược Vẽ mặt địch tàn trầm tư ngồi xếp bằng trên mặt đất sắc mặt quân đại trưởng lão Hồng Hào Ngồi ở chỗ kia nhíu mày Hai người cùng chìm trong suy nghĩ Qua lời nói của Lưu Ngọc cùng Lý Chân Địch tàn lập tức đi tìm quân đại trưởng lão đại sư Huyên Người nói xem theo lời hai người Lưu Ngọc và Lý Chân Thì người kia rốt cuộc là ai thanh âm quân đại trưởng lão trầm thấp Sắc mặt có chút âm trầm Người có dũng khí dám gọi thẳng cái tên địch ngược của sư Tôn ở huyết ngục chỉ đếm trên đầu ngón tay Mà một đoàn ác nhân nho nhỏ lại có một lão quái vật như vậy sư Tôn lão ra Ui chào, theo như lời Lưu Ngọc nói tu vi của người kia thật là kinh khủng, không thua kém ta là bao nhiêu. Cho dù là có biết sư tôn hay không. Cùng sư tôn có quan hệ gì? Chỉ cần đám người ấy không uy hiếp sự tồn tại của thành địch ngược thì sẽ bỏ qua sự hỗn láo của chúng địch tàn thở dài chậm rãi nói. Ánh mắt nhìn về phía trước có chút mập mờ bất định. Không thể buông tha Quân đại trưởng lão đột nhiên trầm giọng nói Địch tàn sưởng sốt Nhìn về phía quân đại trưởng lão Trong mắt hơi có chút ngạc nhiên Nếu như bỏ qua Như vậy khác nào để bọn ác nhân Tiếp tục gia nhập long lân đoàn Đến lúc đó tụ hội tất cả ác nhân Ở huyết ngục Thì với thành địch ngược ta Cũng không còn thua kém là bao nhiêu Đến lúc đó, thành địch ngược sẽ lay động trong mắt quân đại trưởng lão ló lên quan mang sắc bén. Kia! Địch tàn cảm thấy do dự. Chúng ta không giết thế nhưng chúng ta có thể mua chuột để đám ác nhân tương kỳ liệp sát. Đến lúc đó ai có thể tra ra được chúng ta? Quân đại trưởng lão cười lạnh nói. Địch tàn gật đầu ánh mắt lại trầm tư. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.exe chương 187 nội loạn Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.exe chương 187 nội loạn Nhóm dịch me trai em Phía đông huyết ngục ầm một tiếng động rung chuyển vang lên Thân thể lôi cương nhánh lên một cái, nắm lấy cái giới chỉ đang rơi xuống Một làng sương máu đập vào khuôn mặt khiến cho lôi cương cảm thấy trong lòng có một cảm giác khát máu. Thở dài một cái, lôi cương áp chế mạnh mẽ trong lòng dần dần trở nên ngờ vực. Tại sao trong lòng mình lúc này cảm thấy thiếu thiếu một cái gì đó? Lúc này lôi cương đã đạt tới huyền giai. Lúc đầu tại ngô gia thôn lĩnh hội cúng sắc sau đó liền đột phá hoàng giai đạt được huyền giai. Nhưng tu vi của hắn cũng không tự tăng lên, mà là thông qua khổ tu mới được. Chẳng lẽ là bởi vì săn con mồi trong một thời gian dài mới làm cho bản thân có cảm giác khát máu như thế? Lôi cương dự định dừng săn mồi, nếu không để cho cảm giác đó càng mạnh thêm thì không hay. Nghĩ đến đấy, thần thức lôi cương tản ra. Lôi cương đang định tìm chỗ tu luyện một phen. Cuối cùng thân thể thoáng một cái biến mất. Ngoài mười dặm, trên một ngọn núi lớn trong khu rừng rậm, thân ảnh Lôi Cương lại xuất hiện trên một tảng đá. Đứng trên tảng đá Lôi Cương sắp xếp trận pháp rồi vào trong tu luyện. Sau năm năm, Lôi Cương tỉnh lại, lại nghe thấy vài tiếng nói. Uy chao thật không ngờ rằng cao thủ thành địch ngược cứ gặp ác nhân là muốn tiêu diệt. Thủ đoạn thì còn tàn ác hơn cả ác nhân a Năm tên ác nhân ngồi xếp bằng trong rừng rậm. Một nam nhân thở dài chậm rãi nói. Hờ, đây là một hành động tiêu diệt ác nhân một cách trắng trợn. Những người này tu vi rất cao. Phần lớn các đoàn ác nhân đều bị dếp sạch Hiện tại ác nhân càng lúc càng ít. Thôn trang thì lại nhiều lên. Trong đó phần lớn đều là do ác nhân mà thành. Lại phải nộp phía cho thành địch ngược rồi một tên áo xám khác trán đầy nếp nhăn cũng thở dài nói. Ánh mắt đầy vẻ cam chịu. Ta nghe nói toàn bộ huyết ngục chỉ có hai đoàn ác nhân là không bị tiêu diệt. ỉ thiên đoàn ở phía Tây và Long lân đoàn phía Đông. Ỷ thiên đoàn không bị tiêu diệt thì mọi người còn hiểu. Đầu lĩnh của ỉ thiên đoàn có tu vi rất thâm hậu, không ít cao thủ thành địch ngược đi đến và không quay về. Nhưng Long Lân đoàn lại có chút kỳ quạt. Toàn bộ trong đoàn không có một cương quân, đạo quân, thế mà lại không bị tiêu diệt. Lại nghe nói, có một gã cao thủ kinh khủng vào lúc Long Lân đoàn sắp bị tiêu diệt thì xuất hiện, bảo vệ Long Lân đoàn. Vì vậy thành địch ngược không còn tới đó nữa. Điều này làm cho không ít người kinh ngạc. Rất có thể đám ác nhân sẽ nhao nhao ra nhập long lân đoàn một gã mặt vuông chữ điền bật nói. Cách đó vài giảm ánh mắt lôi cương trở nên kinh ngạc. Theo như mấy người này nói thành địch ngược đã bắt đầu chèn ép các đoàn ác nhân rồi. Lôi cương đã sớm suy đoán thành địch ngược sẽ làm như thế, nên cũng không kinh ngạc mấy về chuyện đó. Điều khiến lôi cương kinh ngạc chính là Long lân đoàn lại không bị diệt. Lôi cương suy tư một lúc lâu, càng cảm thấy nghi ngờ. Lẽ nào sau khi mình rời khỏi Long lân đoàn lại lôi kéo được một gã cường giả kinh khủng sao? Nhưng Lôi Cương cũng nghĩ là không có khả năng cường giả đạo quân, cương quân làm sao phải phủ phục chịu thua. Ê, rằng đại đa số là trở thành đầu lĩnh rồi. Như vậy Long Lân đoàn rốt cuộc phát sinh chuyện gì chứ? Một lúc sau, thân thể Lôi Cương lại nhán lên, biến mất. Không biết vị bằng hữu này có thể nói rõ cho ta biết rõ sự tình được không giữa lúc 5 tên ác nhân đang thở dài. Đột nhiên có một tiếng nói chật vang lên khiến cho cả năm tên nhảy dượng dậy. Lấy ra linh khí nét mặt đầy cảnh giác. Ngươi là người phương nào một tên nam nhân trầm giọng nói ánh mắt ló lên sát khí. Ha ha, không cần phải quá căng thẳng thế, ta chẳng qua chỉ là người dân sơn giả tu luyện trong rừng này. Khi tỉnh lại thì nghe được các vị nói chuyện với nhau cho nên muốn đến hỏi cho rõ nguyên do khuôn mặt lôi cương thẳng nhiên cười cười nói. Ánh mắt ông hoàng khuôn mặt đầy tự tin. Năm người đưa mắt nhìn nhau, gã đàn ông âm trầm nhìn lôi cương, phải một lúc sau mới nói đạo hữu. Ngươi toàn ở trong rừng rậm này tu luyện sao gã đàn ông âm tê. Hơn. u Vinh. Quy. Quy. u Trong lòng có chút bồn chồn Người trước mắt này nhìn như là tuổi còn trẻ. Thế nhưng y lại không nhìn thấy rõ vẻ nông sâu. Điều này làm cho gã trong lòng vừa cảm thấy lo âu. Cũng cảm thấy mừng thầm bản thân mình chưa hề động thủ, không phải. Ha ha, có thể nói cho nghe tình hình của huyết ngục hiện tại không? Đặc biệt là Long Lân Đoàn Lôi Cương thản nhiên nói. Lôi Cương hiểu rõ, nếu như Long Lân Đoàn không có cao thủ lớn mạnh chống thủ, Thành Địch Ngược sẽ không bao giờ bỏ việc thao túng nó. Tuy rằng Lôi Cương cũng không có coi trọng Long Lân Đoàn. Nếu không vì trước khi chết U Long nhắn nhủ lại Lôi cương cũng không muốn quản Tên âm T tê. Hơn U Vinh Quy Quy U Thở ra Chậm rãi ngồi xuống Còn bốn gã ác nhân cũng lần lượt ngồi xuống Gã âm T Hơn U Vinh Quy, Quy, U, nhìn về phía lôi cương nói chẳng hay tiền bối muốn nghe chuyện gì. Chúng tôi cũng là nghe nói lại thôi, chưa chắc đã chuẩn xác lắm. Y, trước tiên là nói về long lân đoàn đi lôi cương gật đầu nói. Tên đàn ông âm tê, Hơn, U, Vinh, Quy, Quy, U. Liếc mắt nhìn vài tên ác nhân sau đó nói Long Lân Đoàn chúng tôi cũng chỉ là nghe nói. Tin tức từ trong đám đệ tử của Long Lân Đoàn truyền ra. Thành Địch Ngược từng có vài tên cao thủ muốn tuyệt diệt Long Lân Đoàn. Thế nhưng cuối cùng hình như là có một gã cường giả rất kinh khủng đến quát đuổi hai người kia thoái lui. Từ sau đó Thành Địch Ngược lại không tìm tới Long Lân Đoàn nữa. Cường giả rất kinh khủng lôi cương nhướng mày, thấp giọng nói. Tên âm tê. Hơn. u Vinh. Quy. Quy. u sững sốt. Nhìn dáng vẻ lôi cương thầm nghĩ trong lòng lẽ nào người này và Long Lân đoàn có quan hệ. Thế nhưng mình nhìn không ra tu vi của lôi cương có bao nhiêu. Đành phải nói đúng vậy. Hơn nửa tên cao thủ căn bản không hề động thủ mà lại quát đuổi được hai gã cường giả chạy trốn. Lôi Cương hít một hơi thật sâu. Không động thủ mà đuổi được hai gã cường giả cương quân. Đây là người thế nào chứ? Không ngờ lại có người bảo vệ Long Lân đoàn. Lôi Cương cảm thấy kinh ngạc, nhìn năm người nói nếu như các ngươi có hứng thú, hoan nghênh các ngươi gia nhập Long Lân đoàn. Ta còn có việc phải đi trước. Không đợi mấy người phản ứng lại, lôi cương liền biến mất. Hắn để lại 5 người chết lặng đứng nhìn. Lẽ nào người kia lại là người của Long Lân Đoàn một tên mặt vuông, dáng cao lớn phạm vỡ ngạc nhiên nghi ngờ nói. Xem ra, Long Lân Đoàn thật không đơn giản, người này. Tu Vi rất sâu một tên nam nhân thấp giọng nói. Trong hai mắt ló lên một ti bất định, gia nhập Long Lân Đoàn đề nghị này cũng không tồi chút nào a Lôi cương rời năm người sau đó lại dốc sức chạy về Long Lân Đoàn. Lôi cương muốn làm cho rõ ràng mọi chuyện, rốt cuộc Long Lân Đoàn đã xảy ra chuyện gì. Tên cao thủ kia rốt cuộc là ai? Hơn nữa, lôi cương có một dự cảm không tốt. Nếu như Long Lân Đoàn có như thế thật, chắc chắn có vô số ác nhân gia nhập vào. Đến lúc đó thế lực sẽ tăng vọt hơn bao giờ hết. e rằng thành địch ngược cũng sẽ không làm ngơ mặt kệ, để cho Long Lân Đoàn muốn lớn mạnh thế nào cũng được. Ba ngày sau, khi lôi cương tới thôn trang Long Lân Đoàn liền sưởng sốt. Lúc này Long Lân Đoàn không còn là một sơn trang mà trở thành một thành trấn. Nếu như không phải là cửa chính của thành trấn có ba chữ Long Lân Đoàn, Lôi Cương đã nghĩ Long Lân Đoàn đã đổi chỗ. Có thể thấy Long Lân Đoàn có khoảng gần 2.000 người. Lôi Cương rất ngạc nhiên và mừng rỡ, nhưng lại có chút lo lắng. Nhìn núi cao, Lôi Cương thấy tòa tháp vẫn sừng sừng ngồi đó. Anh bạn người cũng là người gia nhập Long Lân Đoàn. Ừ, lúc Lôi Cương đang suy tư thì có một giọng thì thầm vang lên bên tai. Lôi Cương nhìn bên cạnh cách đó không xa có một gã dáng vóc thấp bé nhưng tu vi cũng là Cương Vương Huyền dai thì hơi sưởng sợ. Gật đầu. Lôi Cương gật đầu. "Hì hì, người anh em, hiện tại việc gia nhập Long Lân Đoàn cũng khó như là lên trời." Ngươi xem, có rất nhiều ác nhân ra về trong thất vọng kìa. Trong đầu lôi cương vang lên tiếng nói của người này. Mà người thanh niên đó cũng đang nhìn về phía khác. Lôi cương nhìn lại đúng là có vài tên ác nhân mặt đầy cho bụi từ trong long lân đoàn đi ra. Huynh đệ, chỉ cần giao cho ta một nghìn viên thượng phẩm linh thạch, lý đức ta sẽ giúp cho ngươi gia nhập long lân đoàn. Thế nào Lý Đức chậm rãi nói trong ánh mắt tràn đầy vẻ tham lam. Trong lòng lôi cương trầm xuống thế nhưng nét mặt vẫn thẳng nhiên. Hắn nhìn mắt tên tự xưng là Lý Đức rồi truyền âm nói không biết đạo hữu đây có cách gì. Nói miệng không có bằng chứng, hơn nữa một nghìn linh thạch thượng phẩm cũng không phải số lượng nhỏ, làm sao ta tin được. Khao khà. Ngươi có thể đưa trước cho ta một nửa Chờ đến lúc thành người của Long Lân Đoàn rồi thì giao nốt cho ta cũng được Hơn nữa có cơ hội trở thành đệ tử của Long Lân Đoàn thì được đến bảo tháp tu luyện Nghe đồn tốc độ tu luyện của bảo tháp này hơn hẳn bảo tháp của thành địch ngược A Thanh âm lý đức có chút huyền bí như vậy rất dễ mê hoặc người Lôi cương đưa mắt nhìn bảo tháp, truyền âm nói không biết bằng hữu dùng biện pháp nào. Lẽ nào, ngươi là người của Long Lân đoàn thanh âm lôi cương trở nên chậm chạp, khiến Lý Đức lại có chút ngạc nhiên. Lý Đức hơi nhếch miệng, thanh âm lại vang lên trong đầu lôi cương. Huynh đệ có biết đội trưởng của Long Lân đoàn hay không? Lý Đức ta bất tài nhưng cùng đội trưởng Long Lân đoàn cũng có chút quen biết. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyr <.x2> chương 188 biến hóa. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyr <.x2> chương 188 biến hóa. Nhóm dịch me trai em. Lôi cương ngẩn người, nghi hoặc liếc mắt nhìn Lý Đức. Suy nghĩ kỹ một chút, lôi cương thấy mình không hề biết người này. Chẳng lẽ... Long Lân đoàn lại có đoàn trưởng mới. Nghe đồn đoàn trưởng của Long Lân đoàn chẳng phải là cương ma hay sao? Ngươi biết cương ma mơ thanh kinh ngạc của Lôi Cương vang lên trong đầu Lý Đức. Ha ha. Tất nhiên. Nếu không thì làm sao mà ta có thể đưa ngươi vào được Long Lân đoàn mơ thanh của Lý Đức có chút kiêu ngạo. Dường như qua lời nói của y thì rất quen với cương ma. Lôi cương cảm thấy buồn cười nhưng do muốn biết rõ ràng có chuyện gì xảy ra nên cứ để mặt như thế. Lôi cương gật đầu, nói. Đây là 500 viên thượng phẩm linh thạc. Chỉ cần ngươi có thể giúp ta vào được Long lân đoàn ta sẽ giao cho ngươi nữa còn lại. Lôi cương vừa truyền âm nói vừa từ từ đi về phía Lý Đức. Trong mắt Lý Đức thoáng hiện một chút gì đó tham lam nhưng nét mặt vẫn thản nhiên, dường như không thèm để ý tới điều đó. Nếu như Lôi Cương không biết rõ thì vẫn cứ tưởng rằng người này không có hướng thú đối với linh thạc. Sau khi Lôi Cương lấy một cái giới chỉ đưa cho Lý Đức y nhìn một chút rồi cười nói. Nếu đã có thành ý như vậy thì số linh thạc ta cũng không cần phải kiểm tra. Mời đi theo ta. Lôi cương cười lạnh. Rõ ràng là thần thức của Lý Đức đã chui vào trong giới chỉ. Nhưng y vẫn nói như vậy là muốn làm cho mình cảm động. Dưới sự hướng dẫn của Lý Đức, Lôi cương vòng qua thành trấn của Long Lân Đoàn rồi vào qua một cái cửa ngát. Trần Lão Ca, vị này chính là đệ tử mới tới. Giúp ta dẫn kiến một chút nhé. Sau khi đi vào trong một căn phòng Thấy một nam tử trung niên đang ngồi xếp bằng Lý Đức nở nụ cười nịnh nọt lên tiếng lấy lòng Nam tử trung niên đang ngồi xếp bằng từ từ mở mắt Ngay lập tức ánh mắt y sáng ngời mà nhìn lôi cương rồi nói U, V, -W, w, W, M Trước tiên cứ dẫn hắn sang phòng bên ở vài ngày Mấy ngày nữa ta sẽ báo lên cho Ánh mắt nam tử trung niên như đang cười mà nhìn Lý Đức Trong mắt y thoáng ló lên một tia sáng Khiến cho Lý Đức kinh hồn bạc Phía lập tức lấy từ trong giới chỉ ra một cái giới chỉ Mà Lôi Cương đã đưa cho mình Lôi Cương đứng bên nhìn một cách lạnh lùng rồi nói Đạo hưởng Chẳng phải ngươi nói đưa ta đi gặp đoàn trưởng Cương Ma hay sao Khốn kiếp. Đoàn trưởng là người mà ngươi muốn gặp thì gặp hay sao? Nam tử trung niên đột nhiên quát lên. Y, trường mắt nhìn lôi cương. Nhưng lôi cương cũng nhận ra được nét mặt của Y hoàn toàn là sự giả vờ. Hơn nữa Y còn trường mắt với Lý Đức dường như muốn lập uy. Lý Đức tức giận nhìn lôi cương rồi nói. Đạo hữu. Ta nghĩ ngươi thực lòng muốn vào Long lân đoàn nên mới dẫn kiến cho ngươi. Trưởng đoàn đâu phải là người chúng ta muốn gặp thì gặp. Chẳng phải chúng ta đã nói là ta sẽ tiến cử cho ngươi vào được Long lân đoàn hay sao? Lôi cương hừ lạnh một tiếng rồi nói. Trước đó ngươi đã nói là có quen với đoàn trưởng cương ma. Như vậy ta mới đưa cho ngươi một ngàn thượng phẩm linh thạch để ngươi dẫn kiến cho ta Lôi cương có một kết luận rằng nam tử trung niên này là người trong long lân đoàn Nhưng muốn nhân việc dẫn tiếng đệ tử để thu lợi Gã nam tử họ trần giận dữ trầm giọng nói Đạo hữu Đừng có rượu mời không uống lại uống rượu phạt Ngươi đang cố tình gây sự có phải không? Nếu thế thì cầm linh thạch của ngươi rồi cút ra khỏi Long Lân đoàn. Trần Ca lấy giới chỉ ném cho Lôi Cương, trong mắt y có đầy sát khí. Lý Đức Tham Lam nhìn giới chỉ một lúc rồi nói một cách nuối tiếc: "Ôi, nếu đã như vậy thì Long Lân đoàn không chào đón ngươi." "Xin cứ tự nhiên." Lôi Cương nhếch mép cười, nhìn hai người với ánh mắt lạnh đạm mà nói: Hôm nay nếu không đưa ta đi gặp cương ma, ta sẽ không đi mà còn làm mọi chuyện ầm ĩ lên. Ta muốn xem cuối cùng là ai dám lộ mặt thu người. Một ngàn linh thạc. Kiếm chắc thật lời đấy. Trần Ca trợn mắt, ngây người nhìn Lôi Cương. Lời nói của hắn khiến cho Trần Ca trở nên cảnh giác. Chẳng lẽ hắn là người của Long Lân đoàn? Nghĩ vậy khiến cho Trần ca cảm thấy kinh hoàng nhưng nét mặt vẫn bình tĩnh nói. Đạo hữu, không biết sự chức gì ở trong Long lân đoàn. Trần ca vừa dứt lời, Lý Đức liền hoảng sợ, mở to mắt mà nhìn lôi cương. Lôi cương cũng không trả lời ngay mà nhìn Trần ca chầm chầm rồi nói. Ai cho ngươi làm thế này? Đứng có nói với ta rằng ngươi nghĩ ra chuyện đó. Trong mắt Trần ca xuất hiện sát khí. Thoáng ké y đã xuất hiện trước mặt lôi cương. Thanh linh kiếm trong tay y chặt ngang người đối phương. Đồng thời, Lý Đức Đức bên cạnh cũng lấy linh khí mà giáp công. Hừ, Lôi cương hừ lạnh một tiếng chẳng hề ngăn cản. Hai đạo công kích cùng chém vào bụng và lưng của hắn. Cái bàn ở trong phòng bị nổ tung nhưng lôi cương vẫn đứng yên. Thân thể hắn chỉ hơi cử động trên hai tay ngưng tụ chút lân giáp ngăn cản đòn công kích rồi tự lui đi. Đây là một chút thu hoạch của lôi cương trong mấy năm qua. Lúc này, lân giáp không cần phải để lôi cương gọi ra mà khi gặp uy hiếp nó sẽ tự động ngưng tụ. Lý Đức dụi mắt ngơ ngát nhìn hai tay của lôi cương vừa rồi mình có nhìn nhầm không tay của người này không ngờ lại hóa thành lân giáp trong lúc lý đức đang ngơ ngác thì trần ca biến sắc thân mình run rẩy gương mặt tái nhợt quỳ rạp xuống đất mà nói trần ly bái kiến đoàn trưởng lý đức dạy người nhìn trần ly rồi lại nhìn nét mặt thản nhiên của lôi cương mà run người gã lui lại vài bước run rẩy lên tiếng Trần Ca, ngươi có nhận lầm không? Đây, đây là Đoàn trưởng Cương Ma của Long Lân Đoàn. Nghĩ tới câu nói của mình lúc trước, gương mặt của Lý Đức có chút ửng hồng. Trần Ly toát mồ hôi đầm đìa không dám trả lời, chỉ quỳ rạp trên mặt đất mà run lẩy bẩy. Lôi cương kinh ngạc nhìn Trần Ly không biết mình để lộ sơ hở ở chỗ nào mà để cho gã liếc mắt một cái đã nhận ra mình. Lôi cương liền nói. Làm sao mà ngươi nhận ra ta? Lớp lân giáp kỳ dị của đoàn trưởng đại nhân trước đây Trần Ly may mắn được nhìn thấy. Vốn thuộc hạ cảm thấy khí tức của người có sự quen thuộc nên khi nhìn thấy lớp lân giáp trên hai tay người. Trần Ly liền đoán ra là đoàn trưởng. Mơ thanh của Trần Ly có chút run run nhưng không giấu được sự kích động và sùng bái. Lôi cương chỉ biết cười khổ. Lân giáp của hắn mặc dù có thể bảo vệ bản thân nhưng không ngờ lại làm bại lộ tung tích của mình. Lôi cương nhìn Trần Ly một lúc rồi nói Đứng lên rồi nói đi Tại sao phải làm như vậy? Tiến cử đệ tử là chuyện tốt, vì sao lại thu phí? Một ngàn thượng phẩm linh thạch chính là phí mà một kiếp cương phải nộp cho thành địch ngược. Trần Ly từ từ đứng lên. Lúc này, gã cũng không dám ngồi nữa. Nét mặt của y đầy sự phức tạp nhìn lôi cương rồi nói. Đoàn trưởng, ngài không biết rằng trong mấy năm qua, Nhân số của Long lân Đoàn lớn mạnh nhưng số lượng tiến vào bảo tháp trên núi rất hạn chế. Trước kia, mỗi một ác nhân chỉ cần thu được 2000 linh thạch thì nay phải cần tới 5000. Mà chúng ta lại không săn được con mồi cho nên Trần Ly phải làm thế này. Lôi Cương cảm thấy nghiêm trọng. 5000 thượng phẩm linh thạch mới được vào trong bảo tháp tu luyện. Ai đưa ra quyết định này? Lôi cương trầm giọng nói. Trần Ly kinh ngạc, ngẫm đầu nhìn lôi cương, nói. Đoàn trưởng không biết việc này. Đây là quyết định của trưởng lão Luyện Huyền và trưởng lão Quách Kỳ Vân. Quyết định đó nhằm khiết lệ thành viên trong đoàn. Nhưng cho dù như vậy thì, Lý Đức ngạn họng nhìn hai người nói chuyện với ánh mắt trân trối. Trong lòng y hết sức kiếp động và bồn chồn Y không ngờ chính mình lại đi dụ đoàn trưởng của Long Lân Đoàn. Phải biết rằng trong mấy năm qua, trong cả huyết ngục đều bàn tán về vị đoàn trưởng thần bí của Long Lân Đoàn. Không ngờ người đó lại còn trẻ đến vậy. Hơn nữa, y còn nói, gương mặt của Lý Đức Đỏ ẩm, lo lắng mà nhìn lôi cương. Lôi cương gật đầu, nói Chuyện này ta sẽ thu xếp Cùng lắm thì xây thêm một ngọn bảo tháp Lần này ta tha cho ngươi Nhưng sau này không được như thế nữa Hãy tu luyện cho tốt Bảo tháp chỉ dành cho những người có năng lực mới được đi vào Đó chính là lý do mà ta xây bảo tháp Trần Ly vội vàng gật đầu Khi gã ngẫm đầu lên thì phát hiện lôi cương đã biến mất. Trần Ly thở hắt ra một cái. Lúc này, y như đang chìm trong mộng. Các bạn đang nghe truyện tại truyện chương 189 thú hống. Các bạn đang nghe truyện tại truyện chương 189 thú hống. Nhóm dịch me trai em. Sau khi Lôi Cương rời đi cũng nghĩ tới tình hình Long Lân Đoàn và ỷ Thiên Đoàn. Đối với ỷ Thiên Đoàn, Lôi Cương cũng không rõ ràng lắm. Nhưng Lôi Cương biết với thực lực Long Lân Đoàn thì không thể ngồi được trên cái ghế đó. Nếu như không có tin đồn về cường giả thần bí kia thì có lẽ Long Lân Đoàn đã bị giết từ sớm. Mà đối với việc bảo tháp, lôi cương có nên xây lấy một cái hay không cũng còn phải suy tính. Dù sao thì cứ như thế này càng có thể kiếp thiết mỗi một tên ác nhân tiếp cực hơn. Hơn nữa, người như Trần Ly cũng không có nhiều. Mà hắn chỉ cần mở rộng tuyển thành viên mới thì hoàn toàn khiến cho những người như Trần Ly không còn làm gì được nữa. Trong đại điện nghị sự của tầng lớp cao cấp trong long lân đoàn. Lúc này, trong đại điện chỉ có ba người là Lôi Cương, Quát Kỳ Vân và Luyện Huyền. Luyện Huyền ngồi xếp bằng trên mặt đất. Mắt nhìn xuống mũi. Mũi chuối xuống ngực nhưng Lôi Cương có thể cảm nhận được thần thức của Lão phản đang tản ra. Đúng như Lôi Cương suy nghĩ, Luyện Huyền đang quan sát hắn. Trong mấy năm qua, lôi cương không hề có mặt trong long lân đoàn. Trước kia luyện huyền cũng có chút hoài nghi. Mà bây giờ vừa thấy, y liền cảm nhận thực lực của lôi cương lại tăng lên. Mùi máu tanh trên người lại càng đậm hơn. Hơn nữa, khi thần thức của y định chui vào trong cơ thể của lôi cương liền bị đẩy ngược trở lại. Đây là lần đầu tiên. Luyện huyền gặp hiện tượng như vậy trên người của một kẻ có cảnh giới cương vương. Lôi cương thản nhiên nhìn luyện huyền và quách kỳ vân rồi chậm rãi nói. Trong mấy năm qua, thực lực của Long lân đoàn tăng mạnh đều là công lao của hai người các ngươi. Nhưng ta nghe nói điều kiện để đi vào trong bảo tháp tu luyện trở nên khó khăn là như thế nào. Ánh mắt của lôi cương trở nên sắc bén. Luyện huyền và quách kỳ vân nhìn nhau Sau đó quách kỳ vân thở dài Nói Đoàn trưởng Ta và trưởng lão luyện huyền đưa ra quyết định đó Số người của Long lân đoàn tăng lên quá nhanh Mà tháp tu luyện cũng không rộng Vì vậy mà bắt buộc phải làm thế Nhưng hai người các ngươi có thể tưởng tượng được rằng mỗi lần ra ngoài đi săn để kiếm được 5.000 linh thạch khói như thế nào không? Hơn nữa, thành địch ngược còn chèn ép ác nhân khiến cho rất nhiều ác nhân phải tụ tập lại thành các thôn trang rồi nộp linh thạch cho họ. Cứ như vậy, một lần ra ngoài có thể kiếm được là chuyện rất may mắn. Lôi cương trầm giọng nói Quá trình rèn luyện bên ngoài, lôi cương biết tìm được một con mồi khó khăn đến mức nào. Nếu như không may mắn, đụng phải một kẻ có thực lực tương đương nhưng lại là kẻ nghèo túng thì cho dù liều chết cũng không kiếm được gì. Chuyện này hai người các ngươi tự đưa ra quyết định. Mặc dù số lượng người tăng lên nhưng quy tắc này cũng phải thay đổi. Nếu không ác nhân sẽ nhân cơ hội mà kiếm lợi Hơn nữa Sau này Nếu không có gì lại càng khó khiến cho họ cống hiến sức lực Lôi cương nói với giọng lạnh nhạt Hắn biết lúc này Long lân đoàn đã bắt đầu tách khỏi đoàn ác nhân Gần như giống cái thế lực phát triển Nhưng với một thế lực thì việc phát triển Nếu chỉ có sức lực và lòng người thì vẫn không đủ Suy nghĩ một chút, lôi cương lại hỏi. Linh khí của huyết ngục thường xuất hiện từ đâu? Ánh mắt của luyện huyền và quách kỳ vân cùng sáng ngờ nhưng rồi nhanh chóng tối sầm. Làm sao mà hai người không hiểu ý của lôi cương? Trầm ngâm một chút, luyện huyền trầm giọng nói. Linh khí của huyết ngục đều xuất hiện từ thành địch ngược. Người luyện khí cao cấp trong huyết ngục rất ít ấy Phần lớn đều nằm trong thành địch ngược. Rất nhiều linh khí được mua từ thành địch ngược hoặc là săn được. Nói như vậy, linh khí của huyết ngục phần lớn là bập 3, bập 4. Còn linh khí bập 5 cũng không nhiều. Ánh mắt lôi cương sáng ngời. Trong giới chỉ của hắn có rất nhiều linh khí bập 5. Còn linh khí bập 4 thì có cả ngàn. Lúc lôi cương ở trong trận pháp truyền thừa đã lấy được rất nhiều. Linh khí bậc năm cũng phải tới cả trăm cái nhưng lôi cương chưa hề sử dụng. Ta sẽ giao số linh khí của mình cho các ngươi bảo quản. Còn về việc phân phối như thế nào thì là chuyện của các ngươi. Ta hy vọng số người của Long Lân đoàn tuy nhiều nhưng không đến mức chi bè kết phái. Nếu tháp tu luyện còn thiếu. Ta sẽ làm một cái nữa. Lôi cương nói một cách chậm rãi, ánh mắt trở nên sắc bén, nhìn sâu vào mắt của hai người. Ngay lập tức, hắn vung tay phải lên khiến cho trong đại điện xuất hiện cơ mang nào là linh khí bậc 4 và bậc 5. Luyện huyền và Quách Kỳ Vân nhìn nhau rồi cùng hít một hơi. Ánh mắt luyện huyền nhìn lôi cương lại càng thêm khiếp sợ và kinh ngạc. Địa vị của lôi cương trong lòng y lại cao hơn vài phần Linh khí mà lôi cương bỏ ra cho dù luyện huyền cũng phải đỏ mắt Vốn luyện huyền nghĩ người cất tiếng quát Đuổi hai gã cường giả của thành địch ngược bỏ chạy có quan hệ với cương ma Tới bây giờ y lại càng thêm tin vào điều đó Mấy thứ này giao hết cho các ngươi Còn nữa Đây là toàn bộ gia sản của ta cho nên sử dụng thế nào cũng phải tùy người Nhất định phải căn cứ vào năng lực của cá nhân mà phân phát Ai lấy linh khí nào đều phải ghi lại Ngay cả hai người các ngươi cũng thế Lôi cương nói với giọng hết sức lãnh đạm Vâng, đoàn trưởng Luyện huyền và quách kỳ vân vẫn còn chưa bình tĩnh lại vội vàng trả lời Lôi cương gật đầu rồi lại hỏi tiếp Nghe nói Long lân đoàn được một vị cao nhân giúp đỡ Không biết là chuyện xảy ra như thế nào Ngươi không biết Luyện huyền thốt lên nhưng ngay lập tức cảm thấy xấu hổ Thấy lôi cương lắc đầu Luyện huyền sưởng sờ, Nét mặt trở nên trầm trọng rồi nói một cách chậm rãi Lão phu vẫn đoàn người đó có quan hệ với đoàn trưởng Không ngờ, luyện huyền chỉ biết cười khổ trong lòng cảm thấy thất vọng. Vốn y cho rằng có cường giả đó, long lân đoàn sẽ được bình yên. Nhưng bây giờ thậm chí ngay cả đoàn trưởng cũng không biết thì có lẽ đó chỉ là một người có lòng lương thiện mà thôi. Đột nhiên, luyện huyền cảm thấy lo lắng. Trước kia không phải là luyện huyền không nghĩ tới nhưng trong đầu còn có vị cường giả kia nên cũng chẳng lo lắng. Nhưng bây giờ, sau khi biết được thì trong lòng y cảm thấy nặng nề thậm chí hết sức lo lắng. Long lân đoàn luôn bị thành địch ngược để ý. Chỉ sợ một khi biết cường giả kia không rõ lai lịch bọn họ sẽ giết sạch cả long lân đoàn. Lôi cương làm sao không nhận ra được suy nghĩ trong đầu của hai người luyện huyền và quách kỳ vân. Hắn khẽ thở dài một cái. Nếu một thế lực không có một vị cao thủ thì nó rất khó có thể mạnh lên. Cho dù thế nào, nếu thế lực có một vị cao thủ tọa trấn thì như vậy nó đủ khiến cho các thế lực khác e ngại. Mà thành viên cũng chẳng có gì phải e ngại Chỉ cần tu luyện mở rộng thế lực của mình Các ngươi kể lại chuyện lúc trước cho ta nghe Lôi cương trầm giọng nói Luyện huyền gật đầu rồi nói Ngày đó khi hai gã cường giả cương quân của thành địch ngược Thú hống Ngươi nói trước khi người đó xuất hiện có một tiếng thú rống lên Lôi cương ngắt lời luyện huyền mà hỏi với một sự kinh ngạc. Đúng. Đúng là tiếng thú rốn. Chúng ta cũng nghe được. Hơn nữa, chỉ với tiếng rốn đó, máu huyết trong người chúng ta cũng phải sôi lên. Người đó thật là khủng bố. Quách kỳ vân nói mà vẫn còn sợ hãi. Hiển nhiên là cường giả hôm đó đã khắc sâu vào trong ký ức của họ. Đột nhiên. Luyện Huyền và Quách Kỳ Vân cùng nhìn nhau, ánh mắt có chút kinh ngạc và suy tư. Lúc này trong lòng Lôi Cương có chút kinh ngạc. Tiến thú rống, Long lân đoàn được cứu. Lôi Cương nghe tới tiếng thú rống liền nghĩ ngay tới đám tiên thú trong rừng thôn ma. Chẳng lẽ bọn họ vẫn để ý tới mình? Sao có thể như vậy? Lôi Cương khẽ thở dài. Bản thân hắn vừa mới đạt tới cương vương huyền giai đỉnh, khoảng cách vượt lên vẫn còn kém rất nhiều. Các ngươi đi trước đi. Lôi cương lại thở dài rồi nói. Gương mặt luyện huyền và quách kỳ vân hơi động nhưng không nói gì thêm. Hai người liếc nhìn đống linh khí chất chồng như ngọn núi rồi đi ra, để lại một mình lôi cương đang chìm trong trầm tư. Cảnh giới cương quân. Còn bao lâu nữa mình mới đạt được tới cảnh giới đó? Lôi cương hiểu được rằng chỉ cần mình đạt được tới cương quân thì đủ để củng cố thế lực của long lân đoàn. Đồng thời cũng điều khiển được rất nhiều tiên thú trong rừng thôn ma. Sau khi thở dài một cái, lôi cương mặc dù biết tu vi của bản thân phải nâng cao lên nhanh hơn nữa nhưng cũng không quá nóng lòng. Sau khi đi một vòng quanh Long Lân đoàn, Lôi Cương tính toán lĩnh ngộ ý nghĩa huyền ảo của hệ một. Nhưng có một tin tức lại phá vỡ ý tưởng của Lôi Cương. Đầu lĩnh của Ỷ thiên đoàn, một trong hai đoàn trong huyết ngục đã phát ngôn rằng Một tháng sau, huyết ngục sẽ chỉ có Ỷ thiên hoặc là chỉ có một mình Long Lân. Tin tức này khiến cho cả huyết ngục dậy sóng câu nói đó chẳng khác nào đoàn Ỷ Thiên kiêu chiến với đoàn Long Lân, một là bị Đoàn Long Lân nuốt chửng, hai là nuốt chửng đối phương. rất nhiều người cảm thấy vui sướng khi thấy người khác gặp họ cùng chờ đợi trận chiến này. các bạn đang nghe truyện tại truyện chương 190 xin giúp đỡ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện chương 190 xin giúp đỡ. Nhóm dịch mẹ trai em. Đoàn ỷ thiên phát ngôn như vậy cũng không khiến cho đám ác nhân trong đoàn Long Lân kinh hoàng. Thậm chí bọn họ còn có chút mong đợi. Phần lớn trong số họ đều vì vị cao thủ thần bí lúc trước mà gia nhập vào đoàn Long Lân. Còn luyện huyền và quát kỳ vân thì có chút lo lắng. Sự hùng mạnh của đoàn ỷ thiên bọn họ cũng đã được nghe thấy rất nhiều. Tên đầu lĩnh của đoàn ỉ thiên là một cao thủ mà ngay cả thành địch ngược cũng không dám động tới. Nếu như trước khi lôi cương còn chưa trở về, sự lo lắng của họ có lẽ còn ít hơn. Nhưng từ sau khi biết cao thủ thần bí đó không có liên quan với lôi cương trong lòng họ cũng cảm thấy bồn chồn Bọn họ cũng chẳng nghĩ vị cao thủ thần bí đó còn có thể ra tay giúp đỡ. Nhưng hai người cũng không nói cho bất kỳ ai. Một khi tin tức đó lộ ra, đoàn long lân coi như đã hết. Lúc này... Phần lớn mọi người đều mới gia nhập vào trong đoàn nên muốn để cho họ cùng chung hoạn nạn là điều vọng tưởng. Lôi cương ngồi xếp bằng một mình ở trong động. Hơn 10 hạt châu to bằng nắm tay chiếu sáng khiến cho trong động giống như ban ngày. Lôi cương cũng không tu luyện mà đang ngẩn người trong mắt thì thoảng lại xuất hiện ánh mắt sắc bén. Lôi cương hiểu rằng. Lời tuyên bố của đoàn ỉ thiên khiến cho đoàn Long Lân bị rơi vào nguy cơ bị tiêu diệt. Nếu đoàn Long Lân quả là có cao thủ thần bí thì cũng chẳng có gì phải lo lắng. Hơn nữa, lôi cương thầm đoán tự nhiên đoàn ỉ thiên đột nhiên phát ra câu nói đó chỉ sợ là không đơn giản như thế. Bản thân đoàn Long Lân và đoàn ỉ thiên cơ bản là không liên quan tới nhau. Hơn nữa, Gã thủ lĩnh của đoàn ỉ thiên có lẽ cũng không phải là kẻ đơn giản. Cho dù bị thành địch ngược đè nặng trên đầu nhưng y vẫn kiên cường chịu đựng lại còn khai chiến với đoàn Long Lân. Nếu người sáng suốt đều nhận ra trong này có chút gì đó không thực tế. Chẳng lẽ thành địch ngược ở giữa gây khó dễ. Lôi cương thầm nghĩ tới đây ánh mắt trở nên nghiêm trọng. Hắn hít một hơi thật sâu. Nếu đúng như vậy thì đoàn Long Lân có lẽ sẽ bị diệt. Mặc dù chưa được nhìn thấy thế lực khủng bố của thành địch ngược nhưng tình trạng ác nhân loạn khắp cả huyết ngục mà chỉ trong vài năm đã hoàn toàn biến mất. Thậm chí còn làm cho đám ác nhân còn phải tụ tập lại với nhau chịu nộp phí. Điều đó có thể thấy được thế lực của thành địch ngược ở trong huyết ngục bám rễ thật sâu Lôi cương càng nghĩ càng có thể Thành địch ngược chắc chắn không thể ngồi xem một thế lực trỗi dậy Toàn bộ huyết ngục đều biết đoàn Long Lân có một cao thủ thần bí Càng ngày lại càng có nhiều ác nhân gia nhập vào đoàn Long Lân Mặc dù trong khoảng thời gian ngắn không thể vượt qua được thành địch ngược nhưng nếu một trăm năm không được tới một năm thì sao? Chỉ sợ tới lúc đó, cho dù là còn kém thành địch ngược thì cũng không kém nhiều lắm. Trong lúc lôi cương đang trầm tư, bên ngoài cửa động chật có một giao động xuất hiện. Lôi cương hơi nhíu mày. Đây là lần thứ ba luyện huyền và quách kỳ vân tới tìm hắn. Nhưng cả hai đều bị lôi cương để cho đứng ngoài Trầm tư một chút Lôi cương vung tay phải bắn ra một tia sáng về phía cửa động Ngay lập tức có một tiếng động thanh thuế vang lên Rồi có hai bóng người xuất hiện nơi cửa động Đoàn trưởng Cuối cùng thì ngài cũng để cho chúng ta vào Mơ thanh lo lắng của luyện huyền vang lên Trong giây lát, Luyện Huyền và Quách Kỳ Vân đã tới trước mặt lôi cương. Nét mặt cả hai đều có sự lo lắng. Đoàn trưởng, thời gian gần đây, chỉ sợ. Chỉ sợ. Uy chào. Bọn họ bắt đầu có sự lo lắng. Trong mấy ngày nay, rất nhiều đoàn viên đều mong được gặp vị cường giả thần bí kia. Nếu lúc này không có cường giả xuất hiện thì chắc chắn bọn họ sẽ đứng ngồi không yên. Đến lúc đó, tâm huyết bao năm của chúng ta đều đổ xuống sông, xuống biển hết. Quách Kỳ Vân cũng lên tiếng. Lôi cương nhíu mày. Tình thế có chiều nghiêm trọng hơn. Lúc này, đoàn Long Lân chỉ có hai con đường. Một là tìm một vị cường giả tỏa trấn hai là giải tán. Nhưng nói thì dễ. Tìm đâu ra một vị cường giả khủng bố như thế. Chỉ sợ cho dù là cương quân hay đạo quân cũng không có ích gì. Còn điều thứ hai thì lôi cương không muốn nhìn thấy. Không chỉ vì câu nói trước khi chết của U Long mà lôi cương còn hiểu được rằng muốn mạnh lên nhất định phải có một thế lực ở sau lưng mình làm chỗ dựa. Các ngươi cứ về đi. Việc này ta sẽ xử lý. Sắc mặt lôi cương vẫn thản nhiên, nói một cách chậm rãi. Ánh mắt của hắn hết sức bình tĩnh khiến cho người ta không phát hiện thấy bất cứ một điều gì. Luyện huyền và quách kỳ vân sửng sốt. Cả hai người nhìn nhau trong mắt đều có sự sợ hãi và vui mừng. Hai người không nói lời nào nhưng sự lo lắng cũng giảm đi rất nhiều. Cả hai nhanh chóng cáo lui, xem ra đoàn trưởng thực sự không phải là người đơn giản. Lão Phu đã nói với Tu Vi Cương Vương Hoàng giai của đoàn trưởng mà có thể đối phó với Tu Vi Cương Vương Thiên giai của Lão Phu thì đâu phải là người tầm thường. Có thể vị cường giả kinh khủng kia âm thầm giúp đỡ đoàn trưởng. Luyện Huyền và Quách Kỳ Vân đi theo một cái lối nhỏ trên sườn núi mà nói chuyện một cách thoải mái. Gương mặt Quách Kỳ Vân không giấu được sự sợ hãi lần vui mừng. Đúng vậy. Còn hơn 20 ngày nữa. Tới lúc đó, hy vọng vị cường giả kia lại tới, đánh cho đoàn ỉ thiên một đòn nặng. Tiếng nghị luận của hai người từ từ xa dần. Lôi cương ngồi trong động nghe mà chỉ biết cười khổ. Đột nhiên, lôi cương ngẩng người. Người âm thầm giúp mình. Lôi cương liên tưởng tới tiếng thú rốn mà hai người đã nói trong lòng lập tức dậy sống. Chẳng lẽ, đám tiên thú trong rừng thông ma ra tay. Lôi cương cảm thấy vui sướng một chút rồi lại rơi vào trầm tư. Tính cách của đám tiên thú đó rất cao ngạo làm sao lại trợ giúp mình Nếu như không phải là bọn chúng thì ở trong huyết ngục còn ai giúp đỡ mình đây Thật lâu sau Lôi cương thở dài Thân hình lóm lên một cái rồi hóa thành một tiên sáng lao ra khỏi cửa động mà bay về phía đông Lúc này lôi cương đang đi tới rừng thôn ma Cho dù có phải là đám tiên thú âm thầm giúp đỡ mình hay là một người khác thì chuyến này hắn cũng phải đi. Mặc dù Lôi Cương không muốn thấy gương mặt kiêu ngạo và ánh mắt khinh thường của đám tiên thú. Nhưng lúc này, Lôi Cương chỉ có thể nhịn hy vọng chúng có thể giúp đỡ vượt qua cửa ải này. Lôi Cương cũng từng nghĩ tới nhờ sự giúp đỡ của ngu đao. Nhưng ý nghĩ đó vừa mới xuất hiện lập tức biến mất. Nếu như không phải tình thế bất đắc gì, lôi cương sẽ không làm phiền tới ngu đau. Nếu không sẽ làm cho thôn ngu ra rơi vào nguy hiểm. Lôi cương nắm chặt hai tay lại. Thực lực Nhất định hắn phải có thực lực. Sống trong huyết ngục, lôi cương càng cảm nhận được thực lực quý tới mức độ nào. Mặc dù lôi cương hiểu rằng để thực lực tăng lên cần phải có thời gian nhưng tình cảnh lúc này lại không cho hắn có thời gian. Hơn nữa, thời điểm tới lúc cái khe mưa gió sấm chết yên tĩnh càng lúc càng gần. Sau nửa ngày, lôi cương đứng ở trên rừng thôn ma. Nhìn cánh rừng mênh mông bên dưới, lôi cương thở dài rồi nhanh chóng hạ xuống. Vừa mới hạ xuống đất lôi cương chật cảm thấy một làng hơi thở thân thiết ập tới Một âm thanh non nước vang lên trong đầu lôi cương Phụ thân Cuối cùng thì người cũng về Tiểu giác rất nhớ người Không để cho lôi cương kịp phản ứng Trên vai hắn đột nhiên xuất hiện một con chó nhỏ có 5 màu Nó đúng là tiểu giác Lôi cương quay đầu lại có chút ngạc nhiên Lúc này tiểu giác vẫn nhỏ như vậy Nhưng năm màu trên người nó lại tăng lên rất nhiều Xem ra tiểu giác đã trở nên mạnh hơn Tiểu giác Phụ thân cũng nhớ ngươi Lôi cương đưa tay nhấc tiểu giác lên nhìn mà cảm thấy kinh ngạc Bản thân hắn vừa mới tới gần rừng thôn ma mà tiểu giác đã có thể cảm nhận được Chẳng lẽ là do dòng máu chảy trong người khiến cho nó có sự cảm ứng đối với hắn? Hay là năng lực của nó lại mạnh lên? Nghĩ tới tốc độ của tiểu giác mà lôi cương cảm thấy sợ hãi. Hờ! Tiểu giác không tin đâu. Con nghe đại gia gia nói rằng phụ thân ở bên ngoài lo thiết lập thế lực của mình, làm gì còn thời gian nhớ tới tiểu giác? mơ thanh của tiểu giác vang lên trong đầu lôi cương Lúc này tiểu giác càng lúc càng thêm giống con người Lôi cương sửng sốt khi nghe thấy mấy chữ đại gia gia Thiết lập thế lực của mình Chẳng lẽ vị cường giả thần bí kia đúng là nhóm tiên thú trong rừng thôn ma Tiểu giác Con nói thái gia gia là quy lão hay sao Lôi cương kiềm chế sự ngạc nhiên mà hỏi Không phải Tiểu giác có tới mấy vị gia gia Hì hì, Ở trong này các vị gia gia đối xử với tiểu giác tốt lắm Hơn nữa còn quan tâm tới sự tu luyện của tiểu giác Tiểu giác cười đùa Lôi cương giật mình sửng sốt Chẳng lẽ vị thái gia gia kia là Một bóng người đột nhiên xuất hiện trong đầu lôi cương. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyr chương 191 Sự Hùng Mạnh Của Tiểu Giác. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyr chương 191 Sự Hùng Mạnh Của Tiểu Giác. Nhóm Dịch Me Trai Em Lôi cương vẫn còn nhớ rõ vị lão nhân có mái tóc đen mặt đầy nếp nhăn tên là Kim Vim. Đó chính là tiên thú kinh khủng nhất trong rừng thôn ma. Chỉ cần thực lực của ngươi vượt qua ai thì ngươi đủ tư cách sai khiến người đó. Nếu ai không phục thì lão phu sẽ là người đầu tiên đứng lên giết chết kẻ đó. Trong đầu lôi cương vang lên câu nói của lão nhân. Lôi cương có thể cảm nhận được trong rừng thôn ma thực lực của kim viêm đủ sức xếp trong ba người đứng đầu. Về phần thực lực chân chính thì lôi cương cũng không rõ. Kim viêm khiến cho lôi cương có cảm giác sâu không thể lường được. Hắn nhẹ nhàng vuốt ve bộ lông có năm màu của tiểu giác. Trong lòng lôi cương có cảm giác ấm áp. Ở trong cả huyết ngục và thâm uyên có lẽ chỉ có một mình tiểu giác mới được coi như là thân nhân của mình. Tiểu giác được sinh ra nhờ máu của hắn. Mà nó cứ liên tục gọi phụ thân. Phụ thân khiến cho lôi cương cũng từ từ chấp nhận điều đó. Vậy là tốt rồi, bên ngoài rất nguy hiểm. Tiểu giác cứ ở trong rừng thôn ma mà tu luyện. Sau khi ngươi mạnh lên ta sẽ dần ngươi ra khỏi đây có được không? Lôi cương nở nụ cười ôn hòa mà nói Sự ủi mị của tiểu giác cho dù là huyền một lão ma cũng không phát hiện được Lôi cương tin rằng đợi một thời gian nữa tiểu giác sẽ trở thành một cánh tay đắc lực của mình Đồng thời cũng là đòn sát thủ của hắn Tiểu giác lần này sẽ theo phụ thân ra ngoài Thái gia gia đã nói, nếu như ra ngoài không gặp phải cường giả mạnh nhất thì không ai làm gì được tiểu giác. Thanh âm hơi ngạo mạn của tiểu giác vang lên trong đầu lôi cương. Điều này khiến cho lôi cương giật mình. Nếu như không gặp phải cường giả đỉnh cấp thì không ai có thể làm gì được tiểu giác. Nếu như không phải do vị Thái gia gia đó nói mà là tiểu giác thì lôi cương có lẽ cũng chẳng tin. Nhưng nếu là do người đó nói thì như vậy đáng để suy nghĩ Hơn nữa trong sáu con người cao thủ mạnh nhất là như thế nào Ánh mắt lôi cương sáng ngời nhìn tiểu giác Lôi cương cảm thấy kinh ngạc Nếu như không phải hắn nhìn thấy được bằng mắt thường Thì thần thức của hắn gần như là không cảm nhận được nó Lôi cương hiếp sâu một hơi Tới giờ hắn mới hiểu được tại sao U Thiên lại săn lùng quả trứng tới mức độ như vậy. Có điều, nếu ấp quả trứng ra được một điều kỳ diệu là tiểu giác thì cái giới chỉ này cũng có thể có sự ảo diệu. Tu vi của hắn tăng lên thì không gian bên trong đó càng lúc càng rộng. Nhưng Lôi Cương không phát hiện ra bất kỳ điểm gì kỳ lạ. Có lẽ sự kỳ diệu của nó chưa phải lúc này hắn có thể khám phá. Lôi cương cố kiềm chế sự kinh ngạc trong lòng mà nói một cách chậm rãi. Nếu vậy thì tốt. Được rồi. Dẫn phụ thân đi gặp thái gia gia của con đi. Tiểu giác lắc lắc đầu. Trong đầu lôi cương lại vang lên âm thanh của tiểu giác. Thái gia gia nói rằng tiểu giác có thể hóa giải hiểm họa lần này của phụ thân. Chờ khi nào phụ thân đạt tới cương quân thì hãy tới đây. Nếu như đoạn đầu câu nói làm cho lôi cương kinh ngạc thì bây giờ phải nói là hắn hết sức sưởng sờ. Tiểu giác có thể hóa giải nguy hiểm lần này của mình. Lôi cương có thể xác định vị cường giả thần bí đó chính là tiên thú kim viêm. Đối với lời nói của lão, lôi cương hoàn toàn tin tưởng. Nhưng lúc này, lôi cương cũng phải kinh ngạc. Chẳng lẽ tiểu giác lại có thể sánh với cường giả cương quân, đạo quân? Sao có thể như thế? Tiểu giác lớn lên trong mắt hắn, làm sao mới chỉ có vài chục năm đã mạnh như vậy? Thấy nét mặt lôi cương như không tin mình, đôi mắt nhỏ của tiểu giác như bị oan ức Nó lập tức lên tiếng, phụ thân, tiểu giác đi theo các vị gia gia được ăn rất nhiều thứ ngon. Hơn nữa, sau khi tiểu giác ăn bọn chúng liền có được năng lực của chúng, rất nhiều thứ ngon. Chẳng lẽ là linh thú hạt? Không, bọn họ mà đã ra tay chắc chắn không phải là linh thú hạt mà là tiên thú hạt. Điều làm cho lôi cương càng thêm khiếp sợ đó là tiểu giác nói mình có được năng lực của họ Ánh mắt hắn như không thể tin được vào tay mình Phụ thân Thái gia gia nói tiểu giác không thể luôn giúp người Mà chỉ có thể giúp người vượt qua cửa ải khó khăn lần này mà thôi con lại thì tiểu giác không được hỗ trợ Thái gia Gia nói nếu cái gì tiểu giác cũng giúp người thì phụ thân cũng không thể trong một thời gian ngắn mà mạnh lên được. Cho nên tiểu giác quyết định vì để cho phụ thân mạnh lên tiểu giác chỉ giúp phụ thân một lần. Mơ thanh của tiểu giác hết sức kiên quyết.